hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 819 Trấn Mộc Đỉnh 819 Trấn Mộc Đỉnh B Sơ cảm ơn ngày lành 55 88 khen thưởng cảm tạ duyy trì từng tỏa như làợiế giống như đứng lặng ở đại địa phía trên thiên địa Pháp tắt sen lấn dẫn đồng quần Sơn từng đảoế khí khổng lồ nổ vang chém ra Chân hư đảo đảo chủ cảm giác thấy hơi kinh hãi. Đinh nhạc thực lực nói như thế nào đều là hốn độn bên trong đứng đầu A. Lại tay cầm cường đại hốn đổn Linh Bảo. Thế nhưng đã bị như vậy vây xếp. Mảnh này bí thổ thật sự thái kinh người. Sau 3 ngày, kia đảo thấy không rõ khuôn mặt cường giả xuất hiện lần nữa. Mà tại kia trong giấy núi, kiếm khí ngang trời. Bất quá điên nhà quả thật sớm không thấy bóng dáng Cũng không cảm giác được hơi thở của hắn Vẫn là cẩn thận một chút được Kẻ này áp chủ bài không ít Mảnh này ngọn núi cũng không nhất định có thể diệt sát hắn Chân hư đảo đảo chủ nói Kia cường giả bí ẩm khoát tay áo Thản nhiên nói Cho dù không chết cũng là tàn Chém hắn Mau chóng đi tìm hồng mông tỉnh Tiếng nổ vang tiêu tán, thiên địa pháp tắc ẩn giấu Kia từng tọa ngọn núi cũng là bình phục đi, mà không giống hai người đi vào. Kia trong giấy núi, đinh nhạc thân ảnh chính là xuất hiện, rất chật vật. Cả người đạo y đều là đỏ sẩm. Ba ngày nay hắn chính là bị đánh thảm. Máu tươi lưu không ít, nhưng hắn vẫn là rất nhanh chóng độn ra quần sơn. Quả nhiên không có chết Chân hư đảo đảo chủ sắc mặt khó coi nói Trong tay tử vân tiên đăng đều là càng phát ra sáng lên Dết chính là Thần bí cường giả ánh mắt nhàn nhạt Giống như chưa hề đem đinh nhạt để ở trong lòng Đinh nhạt nở nộ cười ánh mắt sát khí lánh hiện nói Ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thần thánh phương nào Khen Đinh nhạc huy động thánh mâu Xích kim như điện cùng tử vân tiên đang đụng vào nhau Ánh lửa văng khắp nơi Đinh tai nhức ớt Giết Chân hư đảo đảo chủ ánh mắt tàn nhẫn Cũng không nuôi lại Chủ động giết tới Tử vân tiên đang chấn động Tử sắc tiên hỏa trực tiếp trút xuống mà ra Ngay cả tư không đều là đốt vạn vẹo Hai người đại chiến, đinh nhạc tay cầm thánh mâu, cho dù trên người có xuất hiện, nhưng như trước súng không mà khi. Bất quá chân hư đảo đảo chủ cũng không phải là dịch cùng với tiểu bối. Tử vân tiên đăng càng là quy lực cường đại. Hai người một trận chiến, cũng là đối tròi gay gắt cảm giác, oanh, một luồng mâu quang văng khắp nơi. Trực tiếp băng diệt nhất tòa ngọn núi to lớn. Đá vụn bắn tung trời Úi thế kinh người Chân tư đảo đảo chủ có chút kinh hãi Đinh nhạc chiến lực Thân thể chứng đạo Làm cho người ta lực áp mách thật sự quá lớn Hơn nữa bị vây mảnh này vẫn thần cảnh Hốn độn tu sĩ tu vi đều là bị áp chế Đan đinh nhạc cũng là ảnh hưởng ít nhất một vị Chết Đinh nhạc quát lạnh Thánh mâu hàn quang càng tăng lên Bắt đầu áp chế chân hư đảo đảo chủ Mỗi một đánh xuống đi Chân hư đảo đảo chủ đều là sắc mặt trắng bệ lui về phía sau Thật là không có dùng Nhìn một hồi Vì kia cường giả bí ẩn có chút thất vọng mở miệng nói Để cho chân hư đảo đảo chủ mặt đỏ tai hồng Có chút nổi giận Bạch Một đảo thanh quang hiện ra Họ hướng đinh nhạt Nhất thời Đinh nhạc trong lòng sinh ra cảnh giác Hắn vội vàng lui về phía sau Nhưng cho dù hắn phản ứng rất nhanh Hắn vẫn là bị thương Thanh quang sẹt qua Đinh nhạc trên người xuất hiện một đảo vết thương sâu tới xương Máu tươi tích ra Để cho ta nhìn ngươi một chút là ai Đinh nhạc hét lớn đối cường giả bí ẩm ra tay Thánh mâu đâm ra sắc bén đến cực điểm Ở trong mắt ta Ngươi bất quá một con run dễ Tên khất cách mà thôi Này hốn đồn Linh bảo Ngươi cũng không xứng chính mình Cường giả bí ẩn nói Hắn bắt đầu ra tay Thanh quang rất khuyên lệ Úi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ Tu vi của hắn so với đinh nhạc Còn phải cao hơn một mật Tính được là tuyệt thế bá Chủ chức người mạnh nhất Phòng Trừng Chính là thần quốc, Xám quốc, thân vương cũng là khó có thể mang được. Con kiến, tên khất cái, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ kiếm đầu lưới. Đinh Nhạc cười lạnh. Chiến lực bắt đầu bạo phát. Vô cùng thân thể của y áp như là một tòa núi lớn giống như đứng lặng. Ngay cả Tư Không cũng là muốn bị giam cầm. Đinh Nhạc thân hình hình như có thể áp sụp hư không thiên địa. Mang rất mạnh lực ác mách đấm ra một quyền Thân thể chi đảo Hắc hắc Đối phương cười lạnh Nổ vang một tiếng Đối phương thế nhưng trực tiếp Phất tay cùng đinh nhạc liều mạng một vòng Vẫn thần cảnh tư không đều là vỡ ra Đinh nhạc có chút kinh hãi Đối phương thân thể rất mạnh Tuy rằng không bằng hắn Nhưng là là cứng rắn vô cùng Lực đạo thật lớn Lộ ra khuôn mặt để cho ta xem một chút Đinh nhạc nhếu mày Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị Lại đấm ra một quyền Nổ vang một tiếng Trên người đối phương thần quang bắt đầu văng diệt Lộ ra hình dáng Đây là một phút anh Tuấn tới cực điểm khuôn mặt So với Đinh nhạc nhìn thấy tất cả mọi người là Tuấn Mỹ Dung nhân này có thể cho nữ tử đều là chi xấu hổ Đinh nhạc có chút ngoài ý muốn Bất quá có thể xác định đối phương là cái nam tử Chính là mang một vệt khí âm nhu Nguyên lai like là cây nữ tử Đinh nhạc cười nhạo nói Đáng chết Đối phương hiển nhiên thẻm quá thành sận Hắn lật bàn tay một cái Thanh quang bốc lên mà ra nhất thời thanh quang bảo phát, không gì so sánh nổi uy lực trực tiếp phách về phía đinh nhạc. Loại thần thông này hình như đã muốn vượt qua vô thượng thần thông giới hạn. Phá! Đinh nhạc quát lạnh, đấm ra một quyền, cương mãnh vô cùng, trực tiếp đập phá thanh quang. Bất quá tay của hắn thượng cũng là trên tay. Xương cốt đều cũng có chút vỡ ra. Đan Đinh Nhạc thân thể năng lực hồi phục như là thân bất tử Trong trước mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu Đại chiến bào phát Lần này Chân hư đảo đảo chủ làm bàng quang Rất xa quan sát Đinh Nhạc cảm thấy được đây là chính mình chứng đảo tới nay đánh nhất lực lượng ngang nhau một trận chiến Thậm chí Đinh Nhạc còn có chút ở Hạ Phong Thần thông của đối phương Thân thể đều là kinh người Không cần hốn đồn linh bảo Đinh nhạc nếu không thân thể chi đảo càng tăng mạnh hơn thế Khả năng thật đúng là chống lại không được đối phương Phải biết rằng đinh nhạc tuy rằng đảo hạnh thấp một ít Nhưng một thân chiến lực tuyệt đối có thể so sánh thần quốc sáng quốc thân vương Giết Đối phương thèm quá thành giận Trong mắt sát khí bốn phía Thần thông càng phát ra sắc bén Huyết hoa nở rồ Đinh nhạc trên người lại giọt máu Bất quá tùy theo đinh nhạc hét lớn một tiếng Thanh âm rung trời Một quyền hạ xuống Đối phương cũng là hoa há mồm phun ra một ngụm máu tươi Này huyết là màu xanh Đinh nhạc ánh mắt ngưng trọng Lộ ra suy tư vẻ Ngươi thật sự để cho ta nổi giận Thế nhưng bị thương, đối phương lửa sận ngập, hét lớn một tiếng. Tuy rằng, nhất toa thật to hắc sát bào đỉnh xuất hiện, vô cùng uy áp thổi quét thiên địa. Từng tia từng tia ngâm đen ô quan động, đùng đùng đùng một mảnh. Vẫn thần cảnh hư không đều là nổ tung, hốn đồn linh bào, đinh nhạc ánh mắt căng thẳng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách này hốn độn linh bảo bày ra uy áp thật sự quá mạnh mẽ So với tử vân tiên đăng cái này ship hạng thứ 3 hốn đồn linh bảo còn mạnh hơn Thậm chí đinh nhạc cảm giác Cách này hốn độn linh bảo uy lực muốn vượt qua thiên vũ thần quốc 3.000 đại đảo tháp Chấn ngục đỉnh chấn áp Đối phương hét lớn Chiếc đỉnh lớn màu đen bắt đầu lướt ngang Nhất thời Thiên địa nghiền nát, xa xa từng tòa ngọn núi to lớn đều là sụp đổ. Đinh nhạc thân hình chấn động, cảm giác được áp lực thực lớn. Ông ông ông, thánh mâu xuất hiện, nhưng tùy theo thánh quang văng diệt, thánh mâu cũng là không chống đỡ được. Ta đến, vạn đảo đầu ngồi không yên, ánh mắt lần đầu tiên có vẻ hơi trình trọng. Mình mông vô tận tử khí thổi quét ngàn tỷ sắm thiên địa Vạn đảo đồ quy lực lần đầu tiên bắt đầu toàn diện bảo phát Ao ao ao chấn động Chẳng kia chấn ngục đỉnh Cái này Linh bảo như thế nào sẽ mạnh như vậy Đối phương kinh ngạc Có chút không tin mình chấn ngục đỉnh lại bị ngăn chặn Này có chút không thể tưởng tượng nổi